Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp lại à, lão khán cũng như là Đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc trong tập 14 của tác phẩm truyện Đất giữ. Tác phẩm truyện tâm lý xã hội Xã hội đen rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc và đang đến những giai đoạn cao trào hấp dẫn. À, bắt đầu dính dáng đến cơm đen với à cơm trắng thì chắc chắn rằng là là là càng ngày sẽ càng nguy hiểm và hấp dẫn rồi và à, đúng như Đình Duy dự đoán thì là à sau cái cái cái tập 13 12 thì uh, cái độ máu lạnh, độ sát thủ của của của lão khán thì càng ngày càng kinh khủng. Và chúng ta cùng với Đình Duy đón nghe tiếp diễn biến tập 14 để xem xem có những uh, chi tiết gì khiến chúng ta có thể rùng mình nữa hay không. À, trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh em Duy Đình Duy, bấm về chiếc chuông để không bao giờ bỏ lỡ các audio truyện được Đình Duy phát hành trên kênh và cho đỉnh Duy một like, một nút chia sẻ cũng như là để động viên tác giả Mùi Ngọc Phúc thì để, để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 14, Đất giữ qua giọng đọc Đỉnh Duy. Đời có chồng chập pha cà phê xong, Hương Lát rất cẩn thận rót vào ba chiếc chén nhỏ. Thị châm điếu thuốc cắm ngay vào bát Hương. Sau đó bắt đầu lầm dầm khấn vái trước ban thờ tần tài. Là dân muôn bán nên thị hiểu, có thờ có thiêng, có kiêng, ắt có lành. Do vậy, đầu năm, hai vợ chồng thu xếp đi lễ ở bà chú kho, sau đó cuối năm đi lễ tạ Đó là chưa kể những lần đi lễ các đền, các vụ ở nhiều nơi khác. Vốn duy tâm nên thị tin chắc, nhờ vậy bấy lâu nhà thị được hưởng lộc rơi lộc vãi. Chẳng thế mà người xưa hay nói, Tốt lễ, dễ van. Lấy đâu ra kiểu mang mồm tới xin. Mang đầu tới vái trong khi chẳng có chút lễ mọn lòng thành. Kỳ bò như thế, thần thánh nào phù hộ. Dẫu biết họa phúc khôn lường. Nhưng sau lần bị lão đạp xích lô cùng con đĩ mông to lừa mất cả lô hàng. Trị giá hai chục cây vàng. Thì quyết định lấy độc trị độc bằng cách đong đưa gã tỉnh cũ là xử quân Việt Dân giang hồ thường trọng chữ tín. Do vậy lúc nhận được cái gật đầu của Sửu quân Việt Thì đã thấy kết cục tan nát của băng nhóm dám lừa mình Niềm vui của thị giống như bông hoa, nhanh nở Nhưng tàn còn nhanh hơn Dù lão xích lô đã chui đầu vào dọ ở làng tứ hiệp Nhưng đám giao kiếm phải trồn tay Khi thấy đại ca dính ngay phát đạn vào đồi Hôm đó tình thế xoay chuyển với tốc độ chóng mặt Hương la sát dùng mình mỗi lúc nhớ đến cái tát khiến thì ọc cả máu mồm lẫn máu mũi. Chưa kể còn bị đau đó dìm đầu, rồi kẹp bằng hai chân rắn chắc khiến thị thiếu chút nữa là ngạt thở. Sau lần bẽ bàn trước mặt lũ đàn em tổ người tình, sử quân Việt đã tung quân triệt phá giới bạc, rồi truy cùng diệt tận băng nhóm của lão đạp xích lô vào tận trong bệnh viện. Đến lúc này thì mới biết, lão đó là khán đại ca, một giang hồ khét tiếng, Đã rửa tay gác kiếm Nhưng do gã phi trột đi tù Nên lão tái xuất giang hồ Khi lão khán đại ca bắt đầu phản công Người tình của thị yếu hơn Nên phải bỏ cùa chạy lấy người Do tin vào khả năng của siêu quân Việt Sẽ đảo ngược tình thế Thị giấu chồng khi chạy xe máy Về tận lạc thủy Quấn nhau với người tình trong hai ngày liền Không ai khác Chính thị bỏ tiền giúp người tình có kinh phí Thuê sát thủ từ trong nam ra Giải quyết ân oán thì chắc mầm lúc đó lão khán đại ca gần như thò một chân vào quan tài. Khi chia tay sau hai ngày đêm mặn nồng, thì được người tình hứa sẽ giúp quay về buôn bán nơi phố cổ. Lúc đó cái tên hưởng La Sát lại tỏa sáng lần nữa. Dù tận tâm hết lòng với người tình như vậy, nhưng sau đó sự quân Việt biến mất bí ẩn, khiến hưởng La Sát đứng ngồi không yên. Hết nơi dựa dẫm là điều bất lợi cho thị sau này. Nhưng vận đen vẫn còn đeo bám, Khi con xe đê đê bị kẻ gian bẻ khóa lấy mất, đến tận bây giờ ngồi nghĩ lại, thì không hiểu xỉu quân phiệt đi đâu. Không nhẽ gặp ôm tiền của thị, rồi theo con đĩ nào trẻ hơn. Bỏ qua sự ghen tuông thường tình, hướng la sát thấy việc bỏ theo gái hơi vô lý. Chẳng nhẽ rơi hết trốt tiền rồi nhịn đói ngồi ngắm nhau. Bởi vì nếu cai quản địa bàn như trước, gã người tình của thị nếu muốn đâu thiếu gì gái bu quanh. Trải qua mấy năm liền dính vận hạn, hết gã chồng bị phang què chân phải nằm nhà vài tháng, lô hàng trị giá lớn bị lừa để xiết nợ, rồi đến con xe đê, đê đất tiền bị mất trộm. Hường La Sát quyết định sang nhượng ký ốt tại chợ cầu mới để quay lại phố cổ. Thì muốn ở đây còn đợi tin của gã người tình, chưa kể lộc làm ăn của vợ chồng thì ở mãn ngã tư sở đã hết. Không muốn vào chợ Đồng Xuân kinh doanh như trước khi cháy chợ, Thì tìm thuê cửa hàng ngay phố C cửa đông nhằm tiện móc nối lại những mối làm ăn xưa cũ không dám ho hè với gã chồng chật chen thì vẫn nuôi hy vọng túm được một tên đàn em để hỏi về người tình bởi đây là địa bàn quen thuộc từng dưới sự bào kê của Sửu quân Việt ngồi bán hàng ở phố cửa đông được 2 tuần hương lá sát đã hóng được chuyện cháy xe cháy cửa hàng của nhà tháng xuân dù chưa tìm ra nguyên nhân Nhưng vợ chồng nhà đó giống thì ở khoản mặt sứa gan lim Bởi dám đương đầu cùng đũ đàn em của gã phi trột tới đòi nợ bác mấy bối mít gọi chồng võ ăn cùng Hường la sát căn dặn Khoản nợ của thằng phi trột đã trả đủ cả gốc lẫn lãi Nên không sợ bố con đứa nào Riêng những khoản nợ lặt vặt Bọn chủ hàng nếu vác mặt dày tới đòi Vợ chồng mình nói sổ sách bị hóa thành cho Từ dạo cháy chợ rồi Mình yên tâm Đứa nào dài như đỉa thì để tôi giải quyết xem còn bố lá bố tuét được không. Vẫn biết gã chồng chật trang nói được làm được, nhưng dạng cao bồi thôn, ý vào sức mình không chắc bền lâu. Từ sau lần bị lão khán đại ca đập tơi tả, gã chồng của thị đã biết sợ những kẻ giang hồ có số má. cương lên, có ngày hết đường về làng Khương Hạ. Sở dĩ thì dám thuê cửa hàng ở đây, bởi vì món nợ giang hồ của gã phi trột đã xong cả gốc lẫn lãi. Còn việc sau này có bị lũ đàn em của lão khán đại ca quấy nhiễu hay không, chỉ có thời gian mới cho câu trả lời chính xác. Trời mùa hè nắng mưa thất thường, việc đi từ nhà lên cửa hàng xa hơn ngày trước. Nhưng bù lại, doanh thu bắt đầu khởi sắc. Điều đó chứng minh quyết định bỏ đàn lên phố của thị là sáng suốt. Trời nóng, ngôi bán hàng thường hay buồn mồm. Do vậy, từ sáng đến gần trưa, hướng đã sát đã rơi hai cốc trẻ thập cẩm cùng một cốc nước dừa. Nên lừng dạ. Biết có cơm cũng không nuốt nổi. Thị sai chồng mua hai suất bún trà về ăn cho nhẹ bụng. Đang ngồi ngắp vạt mãi, đâm trán. Minh Chập cỡi con xe Honda Coupe 82 sang bên phố Phùng Hưng ngay. Dù đầu phố cửa đông có hàng bún trà, nhưng vợ gã ăn một lần đã tuyên bố cạch mặt. Nguyên do nước chấm nhà đó pha ngọt lợ như có đường hóa học vậy. Trong lúc đợi chồng đi mua bún trà, Hương lao sát bất ngờ khi nhìn thấy một tên đàn em của sử quân Việt đang ngồi bán thuốc Lào ở hàng nước bên kia đường. Sở dĩ nhớ rõ như vậy, bởi thằng này từng đưa thị xuống làng Tứ Hiệp để úp sọt lão khán. Hôm đó thì chắc mầm được chứng kiến màn đánh tắp lô của hơn chục tên đàn em. Tiếc là việc đó không xảy ra như mong muốn. Sau này ngồi nghĩ lại, thì thấy lão khán quả không hổ danh đại ca giang hồ. Kiểu người như lão đó chưa thể hết thời, đúng kiểu gần càng già càng cay. Ngồi nhìn kỹ thêm lần nữa, khi biết chắc đó là kẻ dưới trướng người tình. Hường La Sát bước ra sát vỉa hè, đưa tay vẫy tên đàn em sang bên này để hỏi chuyện. Gặp lại Hường La Sát, tên đàn em của sử quân Việt không nén được sự vui mừng. Hóa ra y hiện giờ bơ vơ như chó không chủ vậy. Sau lần đại ca đi lánh nạn, y cùng đồng bọn bị lũ đàn em của lão xua đuổi và truy sát. Đấu không lại được, trong khi cả lũ mất liên lạc với đại ca như rắn mất đầu. Dần dần băng nhóm chịu cảnh tan đàn sẻ ngẽ, trong khi đó đại ca Sửu quân Việt vẫn bật vô âm tín. Đợi thằng âm mãnh than ngắn thở dài xong, Hương La Sát đưa tiền rồi mách nó địa chỉ cơ sở nuôi dê ở huyện Lạc Thủy, thì nhắc nó về đó tìm đại ca Sửu quân Việt sớm ngày nào sẽ tốt ngày đó, bởi người chùa đó là kẻ tin cậy được. Sợ thằng đàn em ném tiền vào lô đề hay hút trích, Hương La Sát dặn nó nhớ tầm hộ thị cái túi thổ cầm được treo ngay cột nhà về đây.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 Do vậy con xe Honda 67 đến với y hết sức tình cờ. Đêm hôm đó khi con bạc thua quá đập phải gắn xe vay nóng để gỡ. Y chấp nhận ngay vì cầm chắc con xe thuộc về mình. cho đời đã thua càng chơi lại càng chết nhanh. Lúc trời chưa sáng tỏ mặt người chủ xe Honda 67 đã phải sang tên đổi chủ nhận tờ giấy bán xe được viết tay. Khương hiếp rúi vào tay kẻ thua bạc hai xịch cho gạ đó bắt xe về nhà. Dù không thể hiện thái độ nhưng y mừng rỡ vì tậu được con xe với giá rẻ hơn rất nhiều nếu mua bình thường. Có lẽ nghề cờ bạc lộc lá nhất bởi mấy việc kiểu này. Là kẻ ám hiểu nên Khương Hiếp biết rõ, con xe Honda 67 được đám thợ đôn biên từ 3 đến 9 ly, sau đó độ chế hỏa khí và thay nhông xích. Với những con xe được xoáy nòng, sẽ chạy với tốc độ bốc hơn hẳn so với xe nguyên bản. Kiểu này đám cướp giật trong Sài Gòn hay thực hiện. Thả người yêu xuống quán bún trà điện biên, sau khi ăn sáng về, Khương Hiếp phi sang bên làng thạch cầu tụ tập cùng lũ đàn em. Kể từ ngày có xe máy, vào những lúc rảnh rỗi, y thường chở thắm đi vòng vèo qua những con phố, nhiều khi điểm đến là dạp chiếu phim, hay đơn giản là gốc cây chìm trong bóng tối nào đó để tâm sự bằng tay, bởi y vốn là kẻ kiệm lời, và thấy nói nhiều không hề thiết thực. Tình yêu của Khương Hiếp không màu mè, lãng mạn như người khác. Tuy nhiên sự quần nhiệt mặn nồng đùa khiến cả hai phải ngất ngây. trôi giúp bờ bụi mãi rồi cũng đến lúc phải chán, y bắt đầu tính đến việc lập gia đình dù nhà hơi chật. Trong một lần ngồi uống trà cùng ông bố đại ca giang hồ của mình, khương hít bị mắng cho một chập khi ngõ ý muốn ở dề bên đó cho rộng rãi. Bởi theo bố của y tuyên bố, làm chó chui gầm chạn, thà ở trên nóc nhà vệ sinh công cộng còn tươm hơn. Thật ra hiện giờ lấy nhau về vẫn không quá bí về chỗ ở. Vợ chồng Y sẽ sinh hoạt tại tầng 2, nơi cô em gái đang sử dụng. Sau đó em gái Y dọn lên gác xếp ở nhà ngoài. Riêng ông chủ hộ gia đình là bố Y, nếu muốn có thể chuyển về khu tập thể Kim Liên sống công khai cùng bà chủ quán bún trà. Ngồi phì phèo đứa thuốc đợi Lũ Bình lá cùng Tiến Minh xong việc tụ tập. Khương Hiếp bắt đầu phân loại đồ gá mạc để truyền cho thợ luộc ở các lò đây là khoản kiếm được bên cạnh khoản tiền hồ tuy nhiên ngon nhất và mang lại nhiều tiền nhất là khoản cho vay nặng lãi dù biết là ngon ăn nhưng không hiếp không chạm tay vào được việc đó đích thân đại ca phi trột ngày trước và ông bố giang hồ của y ngày nay quản lý tất cả lũ đàn em được nuôi không chỉ trông vào sới bạc nhiệm vụ của bọn này chỉ là đi thu nợ và lãi thu tiền vào kê ở địa bàn được phân công gặp vài đối tượng chày bừa vụ hóa vàng con xe Dream 2 cùng cửa hàng vài vóc trên phố cửa đông được coi như hình mẫu của đòn cảnh cáo. Mở phong bì, lấy ra chục bức ảnh màu vừa dựa ở láp ngay phố Bà Triệu, ném cho lũ đàn em coi. Phương Hiếp giải thích, người đàn bà trong ngành ngày trước buôn bắn vải trong chợ Đồng Xuân, thị được mọi người gọi là Hường La Sát bởi tính ghê gớm dạng quái thai ngâm dấm búng hạt tiêu. Năm xưa, hai vợ chồng thị vay vàng của đại ca phi trột nhưng bùng không trả, Thằng Tuấn Xuân đi đòi nợ bị phang quẻ chân, không hiếp nhấn mạnh. Đây là loại khôn ăn người, thậm chí ăn cả bít tất của thiên hạ. Người ta nói oan ra ngõ hẹp không sai. Có lẽ buôn bán tại chợ cầu mới không hân thua, hai vợ chồng quay lại phố cửa đông kiếm ăn. là một trong ba kẻ bị chồng của Hương La Sát là gã Minh Chập giật đánh. Bình thác khẽ à lên một tiếng vì nhớ ra vụ khán đại ca dùng tuyệt chiêu, lừa để nẫng nguyên một lô hàng trị giá gần hai chục cây vàng coi như siết nợ Bình Lắc thậm chí còn biết hưởng la sát lòng thòng với xỉu quân Việt. Một thằng đại ca có máu liều bị dám xua quân sang đây phá tan sới bạc và truy sát khiến cho Khương Hiếp nằm viện một thời gian dài. Ngó quanh như tìm kiếm mai Bình Lắc đề nghị. Em thấy việc này, giao cho Tuấn sún là ổn. Dù sao nó vẫn cay cú vì bị phang quẻ chân. Khương Hiếp lạnh giọng nói. Đại ca giao cho mày trực tiếp để mắt tới vợ chồng nhà đó. Lần này thằng Minh chậm giờ trò sẽ xử lý ngay. Mẹ kiếp, ở đây ta phụ trách công việc, đừng nhắc đến thằng Tuấn Xuân, bố mày lại ơn người. Thấy Khương Hiếp nói phụ như vậy, Bình Lát ngoác một thằng ngồi gần đó rồi phắn ngay sang phố Cờ đông thám thính. Hai kẻ giang hồ nhẫn mặt tại phố Hàng Khoai, Đồng Xuân, Bắc Qua, Hàng Trai và phố Hàng Lược. Phố cửa đông trong những lần đòi nợ, Bình Lát từng dương dương tự đắc vì chính y đã hóa vàng con xe Dream 2 đáng giá bằng một lô đất của nhà tháng Xuân ngay phố cửa đông. Nguyên do bởi hai vợ chồng nhà đó mặt rắn hơn thớt nghiến khi dám xù nợ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, y được khán đại ca thử ngay mấy lít để ăn chơi đập phá. Phi vụ hóa vàng cả cửa hàng vài vóc sau đó ít lâu do Tuấn sún thể hiện. Người ta nói nhà Tháng Xuân tanh tử quá hóa thân lửa ưa nặng không sai. Giá như ngoan ngoãn trả nợ ngay lúc đầu sẽ không bị thiệt hại. Sau những lần bị cháy, khiến họ sạt nghiệp. Nhưng món nợ từ thời vay của đại ca phi trột, hai vợ chồng vẫn phải túc tắt trả. Nếu không phải sẽ bỏ xứ mà đi Hoặc ôm điện thoại để kịp gọi bên 114 Dừng xe trước cửa hàng nước gần cửa hàng Tháng Xuân Sau khi bắn bi thuốc Lào Bình Lắc đưa mắt đảo như răng lạc y thấy tấm biển Minh Hường Chuyên quần áo vải vóc ngay bên kia đường Thoáng thấy gạo Minh Chập Đang đứng hút thuốc lá ngoài vỉa hè Bình Lắc nhớ hồi bị gạo đón giật đuổi Khiến đi chạy học cơm mở làng Khương Hạ Máu côn đồ bất ngờ nổi lên Bình Lác muốn vác điếu cày lao sang để ăn đồng, thua đủ. Dù sôi sục muốn rửa hận, nhưng Bình Lác sợ hòng việc sẽ bị khán đại ca xử lý. Y quyết định gọi thêm cốc trà đá giúp hạ hỏa trong người. Việc của vợ chồng thằng Chập sẽ do đại ca quyết định sớm. Ngồi uống mấy cốc trà đá rồi bắn thuốc lào vặt đã chán. Biết không còn sớm, nên Bình Lác cùng tên đàn em lượn đi gặp khán đại ca để báo cáo tình hình. Không còn phải tấp xe máy sát con xích lô cà tàng của khán đại ca như dạo trước. Bình lắc phi xe máy vào thẳng phố Nguyễn Gia Thiều. Ý biết quán cà phê ngay giữa phố là nơi đại ca ngồi đợi tin tức. Từ ngày cưới con xe dream mới kính con, khán đại ca không ngồi vạ vật nơi vỉa hè hay hàng bia cỏ. Tuy vậy, đứa nào định qua mặt thì xác định ăn đòn sớm. Bước chân vào quán, nhìn thấy đại ca diện cả bộ quần áo trắng tinh, thậm chí đến đôi giày da cũng màu trắng. Con đồng hồ đeo tay được mạ sáng đoáng khiến cho bình lát ngỡ ngànng xen lẫn sự thán phục giá kể chưa gặp đại ca bao giờ ý tưởng người đàn ngồi nhàn nhã bên tách cà phê là dân tư sản Hà Nội gốc ăn vận lịch sự nên những hình xăm đều được che đi chắc không ai nghĩ đây là một đại ca giang hồ giữa ánh nắng hát vào bộ đồ trắng lịchch lãm khiến bình lác thẩm nghĩ đến câu lúa tốt vì phân đợi cho tên là em bằng báo xong Lão khán không ra lệnh quậy phá hay hóa vàng con xe máy của vợ chồng hừng lát sát vì chưa đến lúc. Sợ lũ đầu đất muốn lập công lại nhanh ẩu đoàn, lão khán điểm tĩnh nhắc. Vợ chồng chúng nó như cá nằm trên thớt, do vậy mày chịu khó một ngày đảo qua vài lần. Khi chưa có lệnh của tao, tuyệt đối không được gây sự. Vâng, đại ca tính làm gì tiếp theo? Đưa tay búng nhẹ cho bụi vương ở gốc quần, lão khán phẩy tay nói ngắn gọn, thôi phán đi. Sớm mùng 1, dù muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng lò thị hợp vẫn ra khỏi giường, do sáng nay thị có hẹn đi lễ chùa. Bốn không phải là người duy tâm, chưa từng ngó nghiêng chùa chiền như mọi người, nhưng thị lĩ cứ đi lễ rồi bắt người tình trở đi trước khi quay về bán hàng. Từ thời còn vo giấy đi vệ sinh rồi ngoáy cặp mông như lồng bàn úp qua cửa nhà lão khán và mỗi sáng. Khi đó người trong mộng của thị trên răng dưới ca tút, Hàng ngày vẫn còn còng lưng đạp con xích lô cả tàng đi kiếm khách. Tuy nhiên, từ nhận mình có mắt nhìn người, thì tìm mọi cách khiến cả hai bập vào nhau, Còn dính hơn keo tự chế dùng vá dăm xe đạp. Trời không phụ lòng người, Lão Khán mang lại cho Thị những phút giây mặn nồng hiếm có. Một thời gian sau đó, Lão quay lại làm đại ca giang hồ, Khiến Thị càng ngây ngất. Mối tình vụng trộn, Ngày càng như bếp than còn được, Như được sự đồng tình và sắp đặt của số phận. Không hẹn mà gặp, trong một thời gian ngắn, gã chồng úp sọt của thị đi gặp ông bà tổ tiên. Còn mua vợ già của lão khán vướng vòng tù tội còn khuya mới trở về. Không còn ai cản đường, giấc mơ nâng khăn sửa túi cho lão khán được lò thi hợp ấp ủ bỗng có cơ hội thành hiện thực. Trong một thời gian ngắn, thị không tiếc tiền mua nhiều thứ đắt tiền đắp cho người tình, kể cả việc bỏ ra mấy cây vàng mua con xe Dream cho xứng với vị thế đại ca. Bước xuống tầng 1, ngó vào quán bún trà điện biên, thấy con bé Thắm cùng một đứa nhân viên đang lo dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ. Lo Thị Hợp tỏ về hài lòng, Thị mua cân mận đưa cho Thắm thắp hương, để trưa nay mấy cô cháu thụ lộc. Thị vốn tính đồng bóng, vui cười thì sời lời không tiếc, nhưng đứa nào chọc giận sẽ lôi tam đại nhà nó ra thế sống. Mặn hơn nữa chắc Thị dùng con da phay chém xả vai không run tay. Khuôn mặt thì bừng sáng lúc nhìn thấy lão khán cưỡi con xe Dream lướt tới. Xe đất tiền nên tiếng máy êm ái hơn hẳn, chẳng bù cho tiếng bô xe nổ hơn công nông của thằng Tuấn Xuân. Gửi xe máy đẹp nên quần áo phải tương xứng. Thì đã thuyết phục người tình cất mấy bộ quần áo quân khu vào tủ bởi chúng thích hợp khi đạp xích lô. Hồi đầu lão người tình còn càn nhằn vì chân không quen sỏ giày nhưng bây giờ ăn vận trìn chu nhìn khác nào những ông trùm trong phim xã hội đen của Hồng Kông. Người phía sau ôm eo người tình, lọ thì hợp sung sướng nghĩ đến viễn cảnh về chung sống dưới một mái nhà. Biết lão khán mắc bệnh sĩ diện hão nên không thích cho giúp kẻo thân nhờ ở đậu, chính vì thế nên thì đã móc nối Cho lão nhận nhiệm vụ bảo kê cho mấy gã hâm bông. Dù biết công việc dính đến heroin cực kỳ nguy hiểm, nhưng bù lại có ngay một cục tiền, nếu chịu khó tích cóp, không đầy nửa năm sẽ thừa sức mua đất xây nhà. Buồn tay nên lọ thị hợp cho tay vào túi quần của người tình. Bất giác thì cười sàng sạc như ma làm Bởi thì nhớ đến chiêu cầm nã thủ Năm xưa khiến gã chồng Phải hồn siêu phách lạc bốn ghét mấy việc đưa đón Nhưng lão khán chưa muốn làm căng Dù sao con xe dream Lão đang cưới là do em dân tộc mua Chẳng nhẹ phụ ngay Sẽ không đáng mặt đàn ông Lão biết đàn bà vốn ưu nịnh Nhiều khi họ cần sự quan tâm một chút Còn hơn tiền bạc Về khoản này Đoá hoa ban của lão không phải ngoại lệ Việc làm ăn phát đạt, tiền vàng không thiếu. Do vậy thì cần những giây phút như này để tận hưởng cảm giác yêu đương. Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, Lão khán hiểu và thông cảm mỗi khi phải đưa đón Kiều giờ hơi ăn cắn lợn như sáng nay. Dừng xe trước tổng chùa cho em dân tộc vào thắp hương, Lão khán ghé qua nước ngồi đợi vì đoán nhanh cũng phải nửa tiếng. Nghĩ đến viễn cảnh em dân tộc sau này, đi đâu, Lão phải chờ là thay ngán. Chợt nhớ đến hình ảnh gã dũng úp sọt ngày xưa chạy con xe Honda CUP 81 chở vợ đi khắp trốn. Đôi vợ chồng dính em dân tộc dính nhau như xăm. Tuy thế vẫn phang nhau như mẹ. Tự dưng lão khán thấy mình lún sâu vào chuyện này đâm dở. Đang tự do như cánh chim đại bàng không nhẹ biến thành con gà trống trên đạp mái trong chuồng. Chầm lửa hút thuốc nhưng sự bực tức đã nhanh nhóm trong lòng. Lão biết phải đẩy nhanh kế hoạch mua đất xây nhà. Khi đó lão là người quyết định mọi chuyện Con xe Dream dù chạy im du, nhưng nó không đủ để níu bước chân giang hồ của lão với một người đàn bà. Đúng 9h30, lão Khán đứng dậy, thanh toán tiền khi thầy em dân tộc dẫn dẹo bước ra ngoài. Sắp đến giờ bán hàng, nên em không thể ngồi chảy nước trong đó được. Sau khi giao cho thằng Tuấn Xuân theo dõi và lập kế hoạch cướp hàng của hai người hợp mông là Mùa A Dinh và Lầu Xá Phỉ, Lão muốn tìm hiểu xem, liệu bọn trùm có định truy sát luôn cả đóa hoa ban của lão không? Vẫn định nằm im rồi quay về cuộc sống hoàn lương. Nhưng khi thấy thiên hạ kiếm tiền rồi xây nhà, còn nhanh hơn cả xây chuồng lợn thời bao cấp. Tự dưng lão thấy mình không nên đứng ngoài vòng xoáy. Rút kinh nghiệm của những năm làm đại ca, chỉ lo ăn chơi cờ bạc giặc dày. Cuối cùng phải xiên chết một kẻ vào cầu son để cướp vàng mua đất. Lần này lão quyết làm ăn lớn rồi buông dao. Khi gã phi trột bàn dao cho lão tiếp quản băng nhóm, nhìn đống của chìm của nồi của thằng đàn em cũ, bản thân lão thấy chạnh lòng và thâm chửi mình ngu. Tuy nhiên, với tâm trạng không muốn nún sâu vào giang hồ, lão định cướp một chuyến hàng rồi lặn một hơi. Với số tiền thu được từ việc bán chỗ hàng cướp được, trừ mọi khoản, lão dư sức mua miếng đất, xây cất một ngôi nhà to, đẹp, không kém mai Con xe Dream lướt nhẹ như một cơn gió rồi dừng trước quán bún trà điện biên. Đợi cho người tình bước vào trong quán, Lão Khán viết nhẹ tay ga lướt tới quán xưa. Đó là quán cà phê giữa con phố Nguyễn Gia Thiểu, nơi được Lão chọn làm đại bàn doanh tạm thời. Rút kinh nghiệm từ gã phi trột, Lão quyết định không tiếp lũ đàn em trong con ngõ nhỏ. Việc giăng hồ, Lão mang ra ngoài giải quyết. Giữa con xe Dream mới cáo cạnh trên vỉa hè, dù ngồi ngay trong quán cà phê nhìn ra, Nhưng Lão Khán cần thận khóa càng, khóa cổ đàng hoàng, bởi mấy tầng nghiện hoạt đâu cần biết đó là xe của đại ca giang hồ thuộc trước. Một khi đã lên cơn đói thuốc, đến người mang nặng đè đau nếu cần chúng nó sẽ bóp cổ nã tiền để thỏa cơn nghiện. Ngồi hút chưa tàn điếu thuốc, lần lượt những huynh đệ thân thiết của Lão xuất hiện. Đây là những kẻ từng vào sinh ra từ cùng Lão. Thời đỉnh cao, giới giang hồ đã gọi theo thứ bậc phân phong, nhất khán, nhì vân, tam thân, tứ đắc. Năm ngoái vì một mấy huynh đệ có dịp tái ngộ, Lão khán đã rủ mọi người đi tóm cổ thằng nhãi danh Sửu quân Việt, màn tra tấn và tiêu diệt kẻ thù nhanh gọn diễn ra sau đó. Không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng Lão khán tin chắc, giờ này tay đại ca mới nổi chứ còn nắm xương tàn được cuốn quanh bằng những sợi dây tơ hồng và nằm dưới đáy con sông bôi hiền hòa. Đợi cho cô bé nhân viên bưng mấy tách cà phê đặt trước mặt Lão Vân Phi Tiêu, Lão Thân Búa Tạ và Lão Đắc Đai Đen, Đạo khán trậm dãi nói vắn tắt về nguồn tiền còn nhiều hơn lá rừng do mấy tên tộc kiếm được. Số tiền bọn nó dùng mua bán và thu về hầu như phải quy thành đô la, trâu gọn. Nếu dùng tiền Việt Nam sẽ phải khuân hàng bao tải và không thể kiểm đến Biết trong quán tầm này không có khách, phía sau quầy có cô bé nhân viên còn mãi làm gì đó, đạo khán hạ giọng, nói một cách đầy thuyết phục. Lúc huynh đệ chúng ta rửa tay gác kiếm, tiền trong túi không có một xu, Nghề nghiệp cũng không nốt, do vậy cuộc sống không hề dễ chịu. Bằng việc cướp lưu hàng lần này của bọn đó, huynh đệ ta coi như có một khoản dưỡng già. Chất giang hồ bao năm được dịp thể hiện, cuộc bàn luận không quá 10 phút đã khiến mọi người nhất trí tham gia phi vụ cùng lão khán. Móc túi quần lấy ra tờ giấy trắng cùng chiếc bút bi, lão khán liệt kê hoản lực của bốn huynh đệ. Ngoài khẩu súng K-54, cùng hai băng đạn là vật bất ly thân, lão còn khẩu AK và ba quả lưu đạn lần trước lột được của thằng Sửu Quân Phiệt. Theo phân công cụ thể, khẩu AK dành cho lão thân bối tản sử dụng, ba quả lưu đạn để lão Vân Phi Tiêu thể hiện nếu cần. Tuy thế, lão Vân Phi Tiêu sẽ mang theo hơn chục lưỡi dao hàng thừa để đoạt mạng kẻ thù. Với một kẻ võ công tâm hậu, lão đắc đai đen không dùng súng. Thay vào đó, lão mang theo con mã tấu đầy uy lực. Dù chưa đến ngày ra tay, nhưng lão khán không quên nhắc lại. Hai gã mùa A-Dinh và lầu xã Vị đều gắp một đống hàng nóng. Do vậy nếu không có yếu tố bất ngờ, rất có thể bất lợi nếu phải đấu súng. Không cần biết thành hai bại, nhưng lão khán mời mấy người huynh đệ lên phố cổ ăn trưa rồi tính tiếp. Với những bộ óc nhiều mưu kế, lão tin rằng thừa sức đấu lại hai kẻ bôn ma túy sừng sỏ. Bởi nếu trên rừng là địa bàn quen thuộc, Khi đã về dưới xuôi, bọn đó phải thúc thủ ngay. Có lẽ cầu hồ về đồng bằng bị chó khinh, dù chưa lọt tay, nhưng có phần đúng. Đồng tiền luôn có sức mạnh khó lý giải, kiểu như ma ám vậy. Vì thế nghe đến khoản tiền dưỡng già, tự dưng mấy kẻ quy ẩn giang hồ bừng bừng khí thế. Biết lúc có tiền sẽ khác, do vậy đạo khán hứa khi nào xong việc, mấy huynh đệ sẽ chui vào động hôm trước để hái đào non. Cơn mưa rào bất chợt lúc 8 giờ tối khiến quán bia đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Bởi vì mọi người thích ngồi ở sân cho thoáng, nếu phải chen trúc trong quán, họ thảm về nhà nằm xem vô tuyến còn thú vị hơn. rót nốt trộm bia ở bom vào can nhựa áng chừng được 5 lít, lò thị hợp mang luôn hơn chục gấp trả lên nhà để hâm nóng phục vụ người tình. Với thì uống ít còn tốt hơn uống nhiều, bởi nếu đã say ngất ngơ, khoản dưng chiếu sẽ có phần sao nhãng Dặn hai nhân viên dọn dẹp quán cho cẩn thận, Thị trút tiền bán hàng vào chiếc túi rồi đeo ngang người Buôn bán nhiều năm nên thị hiểu rõ câu Đồng tiền đi lên khúc ruột Để trong ngăn kéo không bị trộm quáng mất Cũng dễ bị thó mất vài tờ, trả dại Đúng như thị dự đoán Trời mưa nên lão người tình không lượn đi đâu Lúc đẩy cửa vào Đã thấy ngồi trồm hỗm như ông thần tài Trên ghế đi văng Không cần ngó vào màn hình vô tuyến Chỉ cần nghe những âm thanh Là thị đoán lão đang xem thể loại phim gì Từ lúc sắm thêm đầu video, trước khi đi ngủ, thì cùng lão người tình hay chọn xem một bộ phim nào đó. Như hôm nay mắt rời, thì sẽ chặn băng tươi mát cho dễ ngủ. Bừng đĩa trà nướng được hâm nóng bốc mùi thơm ngào ngạt đặt lên bàn, lọ thì hợp rất bia ra hai cốc vại rồi cụng ly với người tình. Hôm nay đang vui, nên thị khoái đối ẩm cùng người tình, nhưng trên hết là bàn chuyện bảo kê cho những chuyến hàng tiếp theo. Đương nhiên là khối lượng sẽ nhiều hơn, Thật ra trong 2 tháng vừa rồi, mỗi lần về Hà Nội, hai gã mùa A Dinh và Lậu Xá Phỉ chỉ mang theo vài bánh heroin với mục đích thăm dò. Đương nhiên, cáo giả như chúng không dạy gì chuyển số hàng lớn về xuôi một lần nhằm đề phòng bất trắc Ở chiều ngược lại, đảo khán thừa hiểu nên thả con săn sắt nhằm bắt con cá rô. Lão đợi bọn tộc, quân chuyến hàng lớn sẽ cướp một thể, như vậy bỏ cân để tứ đại thiên vương ra tay. Với lão kiểu chấn vài bánh heroin trả bỏ dính răng, khéo còn mang tiếng là kiểu ăn vặt trộm gà, bắt chó, ngồi xó, mó niêu. Sau ba bại bia mát người, lão khán ớ mờ hỏi đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Em có ân tình sâu đậm gì với một trong hai thằng đó không? Ngộ nhớ làm ăn trục trạc liệu chúng nó có đòi xin tí tiết như luật giang hồ không nhỉ? Là người uống bia như uống rượu, lò thi hợp tự hào vì tiểu lượng của mình không thua kém cánh mảy dâu. Nốc mấy vải bia của người tình thì bất ngờ trước câu hỏi thăm dò Nhưng có phần hơi tọc mạch Biết không cần phải giấu Chỉ bằng chơi bài ngừa cho dễ nói chuyện can bia 5 lít từng nhiều Giờ dốc ngược không đủ cho một vải đầy Lọ thì hợp uống thêm một ngụm Rồi nhường lão người tình thì không quên giải thích Hai gã người dân tộc Thực ra khi trước là muốn làm ăn Cùng lão chồng gốc tàu của thị Chính vì quen biết nhiều năm Nên bọn đó tin tưởng những người giới xuôi Do thị giới thiệu Riêng việc phản chắc Hay trục trặc trong làm ăn, bọn đó hiểu rõ, oan có đầu, nợ có chủ, nên tìm đúng người để xử đẹp. Giải thích một chàng dài, lọ thị hợp ngà đầu vào ngực người tình khẽ hỏi nhỏ. Anh không tin vào khả năng của thằng Tuấn Xuân đúng không? Nhưng đợt tới nếu bọn đó chuyển lô hàng cực lớn về xuôi, em nghĩ đến lúc anh xuất tướng được rồi. Như kẻ ăn mày vớ được tấm chiếu manh, lão khán mở cờ trong bụng vì gặp thiên thời điện lợi và nhân hòa đủ cả. Mất công lên kế hoạch cướp hàng, mấy câu nói của người tình đã hé độ thời điểm phải ra tay. Nếu không bọn kia thay đổi phương thức hoặc nằm im là coi như công cốc Sơi nốt chỗ tràn nứng ở đĩa, lão khán từ từ cởi váy ngủ của người tình, đã không quên dùng chính chức váy mỏng tang chùi sạch mỡ bám quanh miệng trước khi liệng nó vào góc nhà. Nghĩ đến lời hứa với đám huynh đệ về khoản tiền dưỡng già, lão cảm thấy phấn khích còn hơn trúng số đề vậy. Mặc dù bên ngoài cơn mưa lại sầm sập kéo đến. Lão cùng người tình quần nhau cho tiêu bớt lượng thức ăn vừa tọng vào mồm. Không hãy đổ kế hoạch cướp hàng cho người tình, nhưng lão lờ mờ đoán được bọn kia không phải lũ ất ơ. Rất có thể xảy ra cuộc tắm máu sau đó ít lâu. Tuy nhiên, kế hoạch như mũi tên đã dương cung và kéo dây nhắm mục tiêu. Lão quyết không hoãn lại vì như thế sẽ khiến mấy huynh đệ phiền lòng. Dù đang ngục lạn trong sóng tình, nhưng lão khán vẫn đưa hai bàn tay rắn chắc Vỗ mạnh hết cỡ và mong người tình, rồi hết to như kiểu đám lái trâu hay giao kết. Coi như xong. Cơn mưa kéo dài 2 ngày, khiến thời tiết mát mẻ. Tranh thủ buổi sáng chưa phải đi bán hàng, thắm vội sang nhà bạn trai từ sớm, có việc cần. Sau đúng nửa năm làm công tác tư tưởng, cuối cùng ông bố khốt ta của cô chấp nhận đón nhận vị khách sẽ là con rể tương lai. Đây là lần đầu tiên người yêu sẽ trình diện phụ huynh. Dù là hàng xóm bao năm, từ lúc nhận được cái gật đầu của bố mình, hóa ra việc thu xếp thời gian không đơn giản. Cả Thắm và người yêu đều bận vào hầu hết các tối, thậm chí việc canh sới bạc khiến cho Khương phải thức trắng đêm, nên ban ngày ngủ bồ. Sau nhiều lần trì hoãn, Thắm quyết định lùa gà và bánh phở về, tự chế biến món phở khao cả nhà, nhân tiện mời người yêu qua dùng bữa sáng nói chuyện luôn. Vẫn biết lý lịch có vết của người yêu, mọi người đều nắm rõ. Nhưng thắm nhiệt tình chọn bộ quần áo tươm tất Cho buổi đầu ra mắt Cô nhắc bạn trai mặc chiếc quần âu màu xanh tím than Cùng chiếc áo sơ mi dài tay Màu trứng xáo Cốt để che đi những hình xăm gớm ghiếc Không còn hình ảnh ngồ ngáo Với những bộ quần áo đậm chất lính Khương hiếp ngắm mình trong gương Rồi khẽ tặc lưỡi Gã thanh niên bảnh bao nhìn giống thằng Ái nam ái nữ đâm mất hết khí chất Nề người yêu Cùng cô em gái năn nỉ Khương Hiếp đành chấp nhận đóng bộ cho vừa lòng mọi người. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, y cùng người yêu về dự bữa sáng. Đoạn đường hai nhà cách nhau hơn chục mét, nhưng Khương Hiếp chỉ lo ông bố đại ca giang hồ bắt gặp. khéo ông ngã sấp ngã ngừa khi thấy gã con trai hôm nay, nhìn như con cua bấy không hơn không kém. Vén mạnh bước vào nhà, vừa nhìn thấy ông giáo hoạch, tự dưng Khương Hiếp thấy cổ họng khô khốc như đi giữa sơ mạc. Y cất tiếng trào rồi đứng ngây ra một lúc, đến khi được bà giáo vân nhắc ngồi xuống ghế. Khi thắm làm bốn tô phở đặt lên bàn ăn, ông giáo hoạch làm như vô tình hỏi Khương hiếp. Cháu làm gì mà hay phải đi suốt đêm vậy? Biết mình nói quản lý sới bạc, chắc bố mẹ vợ tương lai sẽ lăn đùng ngã ngừa. Nhưng nếu không giải thích rõ ràng, có thể họ nghĩ mình tiếp tục gia nhập lũ đầu trộm đuôi cướp. Do vậy Khương bình tĩnh trả lời. Cháu làm cho một hợp tác xã chuyên làm giày da, nhưng vì dùng nguồn điện ba pha nên phải làm tối, ban ngày không có điện sản xuất. Dù còn bán tín bán nghi, nhưng ông giáo hoạch tạm hài lòng với câu trả lời. Ông nhắc hương hiếp ăn, kèo phở bị trương. Đến giờ này ông phải chấp nhận thực tế không mấy dễ chịu. Tương lai gần sẽ làm thông gia cùng lão khán đập xích lô. Với cậu con rể tương lai từng đi tù, ông thầm mong đừng ngựa quen đường cũ, kèo lúc đó con gái ông là người khổ nhất. Hiểu rõ con gái mình hiện giờ nhìn đâu toàn thấy màu hồng, nhưng ông giáo hoạch nhìn về tương lai thấy không hẳn như vậy. Hai vợ chồng trẻ không bằng cấp, không nghề nghiệp ra hồn, khéo lại cuốn theo vòng xoáy không đối thoát. Tiếc cho con gái ham chơi bỏ học từ sớm, giờ bập vào yêu kẻ đi tù về coi như tự đánh mất tương lai. Ông nhớ lại lời đạo khán tuyên bố giáo hoạch, do con bé thắm lăn vào tầng khương như bi nên không cách nào gỡ ra được. Dẫu không đến mức cổ hồ Nhưng ông biết cọc đi tìm trâu Là tự hạ thấp mình xuống vài bậc Nhà gái như vợ chồng ông Còn danh giá nỗi gì Mà đòi thách cao giao bầu Và ấm trả sen Bởi con dễ tương lai ngồi đối ẩm cùng mình Bởi dù sao 9 giờ sáng Con gái ông mới phải ra cửa hàng Vì đã có lời với cô Hợp Nuôi con mong ngày lớn khôn Chỉ có mỗi một mụn con gái Nên ông Hoạch từng kỳ vọng rất nhiều Thời gian qua mau Còn ông bước sang tuổi 18 với mối tình đầu, khiến ông rơi vào thấy bị động. Khỏi cần nhìn đâu xa xôi. Con gái đạo khán, tức cô em chồng tương lai của thắm, xuất vất điểm con nhà cần lao vất vả hơn nhiều. Vậy nhưng con bé tự mình vương lên khỏi hoàn cảnh, vài năm nữa tốt nghiệp trường sư phạm sẽ thành giáo viên. Ngẫm lại thấy cầu giao sắc không gọt được chui đúng với nhà mình. rót cho khương hiếp chén trà, ông giáo hoạch ôn tổn nói. Nếu hai đứa tính chuyện trăm năm, Trước hết phải thu xếp công việc cho ổn Nếu không cảnh vợ chồng ngâu là dở Vâng Cháu đang tính chuyển sang cơ sở khác Chỉ làm giờ hành chính Không mấy khi ngồi nói chuyện cùng bố vợ tương lai Nhưng bữa sáng rồi màn hỏi đáp lúc uống trà Khiến cho khừng hiếp như bị hụt hơi Nhấp nhộm từ 7h30 đến 8h40 Một tiếng trôi qua Chậm hơn cả thời gian thụ án tù vậy Vừa thấy người yêu chuẩn bị đi làm Khương Hiếp mừng như bắt được vàng, Y nhanh nhẹn đứng dậy xin phép về lấy xe máy chờ thắm, sang bên quán bún trà điện biên. Khi chạy con xe Honda 67 rời con ngõ nhỏ, Khương Hiếp thở vào nhẹ nhõm, Y cười sẵn sạc nói với người yêu. <cười> Lúc nãy do căng thẳng quá, tí nữa anh gọi bố em là cán bộ như trong trại. Rời ạ, thôi trước lạ sao quen, bố mẹ em không bắt bẻ gì đâu, miễn là anh phải ngoan. Thấy đôi biên hương chở nhau đến đúng giờ, bà chủ lò thị hợp đang ngồi kiểm kê sổ sách gật đầu về hài lòng. Không lớn tiếng kể công, nhưng thị tự hào vì đã truyền dạy bí kíp úp sọt cho con bé thắm, từ lúc nó chưa biết bắt đầu từ đâu. Thông minh sáng dạ, lại chịu khó học hỏi. Cuối cùng cả anh lẫn à dính nhau như đôi chim cu. Giờ ngắm thành quả của mình, thì cảm thấy bỏ công sắm cho con bé thắm mấy bộ váy áo cực chất. Đó là chưa kể vài bộ đồ lót gợi cảm để quyến rũ Khương Hiếp. Nheo mắt nhìn con trai của người tình, lò thị hợp réo rất hỏi. màn ăn ra mắt bố mẹ vợ tương lai thành công tốt đẹp rồi nhỉ? Cô không biết đó thôi, căng thẳng hơn đi công nhiều. Bà chủ quán bún trà đến biên vẫy thắm lại, đưa cho bắt rượu nếp. Dù biết con bé nhân viên đã ăn sáng ở nhà cùng người yêu. Kể từ ngày hai cô cháu làm cùng nhau, khách đến uống bia tưởng nhầm hai người họ là họ hàng thân thiết, bởi quan hệ công việc không có cảnh gào thét hay chửi bới như mọi quán khác. Lúc cân hiếp chuẩn bị phóng xe sang bên làng thạch cầu, bà chủ lò thị hợp trật nhớ ra điều gì quan trọng, liền gọi y lại nói nhỏ. Hóa ra đúng như thị dự đoán từ trước, lão chủ nhà cũ ở ngoài mặt đường sau khi tăng giá thuê gấp đôi, khiến thị phải chuyển chỗ, chưa đầy 2 tháng đã khai trương quán bún trà nhằm vợt khách quen của thị. Ngày phải gỡ tấm biển bún trà điện biên để chuyển vào khu tập thể, Lò thi hợp đất thề độc sẽ ra tay nếu lão già quai quốc bày cho khôn lòi để ủ xuệ. Giờ là lúc thì mượn tay Khương híp để thực hiện việc đó. Vốn là kẻ nói ít hiểu nhiều, không đợi người tình của ông bố mình nói hết, Khương híp đã gạt đầu tuyên bố. Việc này coi như xong. Sợ thằng Giang Hồ quá mù ra mưa thì ngọt nhạt dặn kỹ. Thằng già ham tiền nhưng bẩn tính, không cần đổ máu, chỉ cần đánh vào kinh tế là đủ khiến nó học máu mồm rồi. Được nghe ông bố đại ca giang hồ gọi bà này là thổ mồ kinh, bây giờ được mục sử thị những lời giáo huấn sắc hơn lưỡi lê của bà chủ quán bún trà điện biên. Không hít thầm công nhận, đàn bà dễ có mấy tay. Đã không ngại chuyện giang búa, nhưng ý biết vụ này phải trừng trị lão già kiểu khác người, khiến cho bà chủ phải tâm phục khẩu phục, do vậy y gật đầu quả quyết. Cô yên tâm, cháu sẽ khiến lão già sống không bằng chết, máu mồm nếu không ẩm ra ngoài, chắc sẽ đứt mạch máu não chảy ngầm bên trong Chưa đến 8 giờ sáng, con xe con mang ca đã dừng trước cổng trại giam Hoàng Tiến ngay thị trấn Sao Đỏ. Ngắm nhìn nơi thân quen vì đã từng thu án tù lần thứ hai ở đây, Lão Khánh không khỏi bồi hồi. Ngày đó những phạm nhân như Lão Hay Thuận Miệng gọi là trại Sao Đỏ. Vụ án khiến Lão Dính án tù là do cộng đồng bọn ăn hàng trên xe tải mang đi tiêu thụ đã bị công an tỉnh Hải Hưng bắt. Sau đó ra tòa án của tỉnh nhận hình phạt rồi đi quốc đất trồng ngô, khoai, sắn và đóng gạch mất vài năm tại đây. Nếu lần đi tù đầu tiên khi thằng con rời đánh vừa tròn một tuổi, lần đi tù thứ hai của lão khi vợ mang thai, chuẩn bị sinh đỡ con bé Diên bây giờ. Thời gian đầu lão ở trại giam tỉnh, đến khi trại giam Hoàng Tiến được thành lập, lão là một trong những phạm nhân đầu tiên chuyển về đây. Hiện nay trại là nơi giam giữ cải tạo của nhiều đối tượng buôn bán ma túy. Đối tượng phải chấp hành hình phạt tù dài hạn như bà vợ lão. Sau khi làm thủ tục thăm đuôi, Lão Khánh cùng hai người con sách đồ tiếp tế giao cho người cán bộ trại, kiểm tra. Sau đó cả nhà hồi hộp đợi ngày gặp mặt. Có một điều khiến lão xúc động mãi, cả ba lần đi tù, lão đều được vợ mình thăm nuôi chu đáo. Mặc dù ngày đó vợ lão còn phải nuôi con nhỏ, chưa kể việc tàu xe đi lại vô cùng khó khăn. Lão biết sáng nay vợ mình sẽ mừng đến phát khóc, bởi không mấy khi cả gia đình xung họp, dù nơi đoàn tù ở ngay trong trại giam. Nhìn thấy bà vợ mối dưa cà của mình nhỏ thó trong bộ đồ phạm nhân. Không nằm ngoài dự đoán, lão khán thấy vợ khóc hòa đầy tức tưởi vì gặp đông đủ gia đình. Đợi cho con gái hỏi thăm chán chê, lão khán vẫn tắt thông báo về đám cưới sắp tới của con trai. Lão không quên khoe việc cô con gái đã trở thành sinh viên trường sư phạm. Không có mặt để chứng kiến những sự kiện trọng đại của hai người con, bà tu chỉ biết sụt sùi khóc than. Là người đi tù vào những lúc hai đứa con cần người chăm sóc, do vậy lão khán hiểu và thông cảm với nỗi đau của vợ. Bữa ăn đoàn tụ nhanh gọn chỉ có bánh dày kẹp trà, lão khán động viên an nổi vợ mình. Ngày trước bà tần tảo nuôi con, đợi chồng, giờ chúng nó đã lớn khôn. Bà hãy yên tâm cải tạo thật tốt để sớm ra tù trước hạn. Tôi chưa già nên vẫn đợi được. Tôi chả biết ngày nào ra tù, hay là ông tiềm người chăm sóc đỡ đần, "Thôi, bà đừng gở mồm, đất lành hay dữ thì cũng phải quay về còn chăm các cháu." Không gì xúc động bằng cảnh chia tay về hết giờ thăm đôi, lão khán cầm tay vợ nói thêm vài câu an ủi, sau đó lão cùng thằng con rời đánh ra ngoài xe ô tô đang đợi để nhường cho hai mẹ con dặn dò nhau thêm chút nữa. Từng lăn lộn nơi chiến trường, lão khán biết xe Kombaka thường chờ các cán bộ cấp sư đoàn đi thị sát. Chiến tranh đã kết thúc, Những con xe biểu tượng một thời được thanh lý do đã quá hạn sử dụng và hay hỏng hóc. Giờ đây cán bộ đi xe nhập từ các nước tư bản chủ nghĩa. Dòng xe của những nước xã hội chủ nghĩa anh em chỉ còn chạy ở các vùng sâu vùng xa. Ngày như con xe con ca này được mua thanh lý, người chủ xe nhận chờ khách đi các tỉnh gần vì chạy xe nhiều khi chết máy dọc đường. Dù ngồi ô tô có vẻ oai thật, nhưng trong mắt lão cán con xe này khác nào trước xích lô cả tàng của lão. Chỉ hơn có việc nó ngốn xăng và chạy bằng động cơ, khác với xe xích lô của lão, sử dụng chỉ ngốn bia và đạp bằng chân. Ngồi trên xe ô tô, quay về Hà Nội, không hít bất ngờ hỏi điều y vẫn canh cánh trong lòng mấy lâu. Đó là quan hệ của bố mình với bà chủ quán bún trà điện biên. Vẫn biết việc đó không liên quan, nhưng y không rõ mối tình nửa vụng trộm nửa công khai sẽ đi về đâu. Không muốn toàn con rời đánh bận tâm việc của mình, Lão Khán vẫn tất giải thích việc qua lại với vợ quá của hàng xóm không tốt đẹp gì, tuy nhiên, đó là sự tự nguyện đến từ hai phía, không ai ép buộc và lợi dụng ai. Chốt lại câu chuyện, lão Khán thản nhiên tuyên bố. Đứa nào rỗi việc chõm mồm vào chuyện này, ta đập cho ra bã. Không vội lượn sang khu tập thể, dù lão Khán biết đóa hoa ban của mình đang ngóng đợi, có lẽ thị trấn mầm lão nhân tiện đi tiếp tế sẽ ép bà vợ ký đơn xin ly hôn. Thời gian đầu còn đang ngây ngất với em dân tộc, lão khán nổi điên vì vợ dám nẫn mất 20 triệu đi cúng cho bọn lừa đảo. Do vậy việc đâm đơn ly hôn đã được lão tính đến. Được người tình ứng tiền giải quyết khó khăn, lão mừng vì có được hồng nhan tri kỷ, ít ra không còn cảnh liệu mâm bát ra đường. Tuy nhiên, lúc bình tâm nghĩ lại, lão biết mình sống cả đời không trả hết nợ cho vợ mình. Bởi ba lần lão đi tù, ở bên ngoài dù sống khốn khó dưới thời bao cấp, Nhưng mà vợ lão không nổi oán thán, vẫn tần tào nuôi con nhỏ mà gom từng đồng tiền còm đi tiếp tế cho lão. Ngày đó nhìn lọ mối vừng cùng túi ruốc, lão biết đó là cả một sự kỳ công vì thực phẩm khan hiếm. Không cần suy nghĩ nhiều, ngay trước khi thuê xe cùng hai người con đi tiếp tế, lão khán đã quyết định vẫn chung sống với người tình theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng. Còn nếu bỏ vợ, đó là điều lão cảm thấy nhẫn tâm ngô một giấc đẩy mắt, đạo khán theo thói quen bước ra đầu ngõ. Nhưng lúc ngang qua nhà ông giáo hoạch, lão già bước thật nhanh, dù giờ này ông giáo còn bận đi bán cháo phồi ở mấy lò luyện thi ngay bên Đồng Tâm và Tạ Quang Biểu. Giờ đây những buổi uống trà, bàn thế sự dần đi vào hoài niệm. Sau này nếu kết tình thông ra, lão không còn được ăn nói thoải mái như trước. Kể ra hay quá đâm hóa dở, theo như quán tính. Bước chân của lão khán lại dừng ngay trước quán bún miếng ngang của em đàm, người từng năm lần bài lượt nói như kê ghế và họng lão. Trò đời không khiến người ta bập vào mình lại càng khiến lão nhọc công dốc sức. Nhưng lão biết có buông lời ông bướm, cũng chỉ như thêm muối cho canh đỡ nhạt. Tầm này còn bài đặt yêu đương nỗi gì? Dẫu biết chút nữa trên căn hộ ở tầng 4 có mấy vải bia lạnh cùng đĩa thức ăn đợi mình. Nhưng lão khán vẫn đặt mông xuống ghế rồi đợi em đảm làm đĩa cổ cánh dù lão chưa cần mở đời. Sau khi uống hai chén rượu cho thông học lão khán thưởng thức món cổ cánh như mọi ngày. Tuy nhiên không biết do răng lão bắt đầu yếu hay vớ vải con ngăn già như em đảm khiến lão sơi một miếng không xong. Liếc nhìn bà chủ bắt đầu xuống sắc trông thấy nguyên do chắc thiếu người đàn ông bên cạnh lão khán chép miệng về thương hoa tiếc ngọc tranh thủ lúc vị khách vừa đứng lên Lão nói ngay Đấy em thấy chưa ra ngày trước nghe anh xin đứa con khéo lại tươm giờ như con cá rô đực muốn đè chắc trả con trứng trong người Tâm kéo cắt nhỏ miếng thịt ngăn cho lão khán dễ nhai quá quen với kiểu nói như đấm bào tai của lão khán do vậy cô đảm không lấy thế làm phiền sau khi vớt mấy cây hành trần thêm vào đĩa cổ cánh cho lão khán lúc này cô nhẹ nhàng giải thích Em chả phải chính chuyên gì đâu Nhưng nếu có đi xin con phải chọn người giống tốt, trứng thì vẫn còn, ngặt nỗi bác thuộc dạng ba hóp đi tóp nên nó không chịu dụng. Dù cốt rượu vẫn còn già nửa đĩa cổ cánh vơi có 1 phần ba, tuy nhiên lão Khan đứng dậy thanh toán tiền rồi bỏ đi. Tiền lão không tiếc do kiếm được, lão tiếc vì mất thời gian ngồi đông đưa con mẹ vô duyên nhất làng Kim Liên, đâm thành cá mẹ một lứa, đúng là dại mặt. Chán không buồn đôi co thêm nửa lời, lão phủ đít quần rồi lưỡng thững bước sang khu tập thể. Ở đó có đó hoa ban gọi dạ bảo vâng, luôn hết mình phục vụ lão. Đầu như cái ngữ già kén kẹn hôm, rồi sau này phải xây miếu bà cô tổ. Nhiều lúc nghĩ lại, lão thầy em đảm ế là đúng. Người không lấy gì làm xuân sắc, nhưng lúc nào cũng tưởng mình mỹ miều cao giá lắm. Ai nói động đến là xù lông Kiều mỡ đấy mà húp. Thôi, dẹp. Dù không còn cảnh cắt điện luân phiên, nhưng cầu thang khu tập thể luôn tối ong. Nhà nào có khách sẽ bật điện ngoài hành lang. Bình thường họ tắt đi cho tiết kiệm. Lão khán vừa bước tới chiếu nghỉ tầng 3, bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người tình ở trên vọng xuống. Trong nháy mắt một bóng đen lao vụt xuống. Khẽ nép sát bờ tường khi bóng đen lao qua, lão tung cú đạp mạnh, khiến kẻ đó ngã lộn mấy vòng ngay cầu thang. Sau đó đã ôn tồn hỏi về quan tâm nhưng sắc lạnh. Đêm hôm khuya khoắt, chạy đi đâu mà vội thế, Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Đất giữ Rất cảm ơn sự chú ý đoán ngày theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 15. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rắc.